Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến tập cuối cùng của mọi ỉm, sẽ xem tất cả những âm mưu, những bí mật sẽ được lật ra và sẽ được giải quyết như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua Facebook của tác giả ở bên, à, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn Vũ tới đồng đào độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở trong nhà sàn, tiếng kêu gào đã bị thay bằng những lời nức nở. Cường vẫn đang ôm lấy hai cẳng chân đầm đìa máu. Hắn đã bị chúc thuốc mê, hít phải quá nhiều thứ phản hồn hương được làm từ thuốc phiện. Nhựa cây anh túc vốn có tác dụng giảm đau rất mạnh. Chỉ cần liều lượng bằng đầu tâm đã khiến cho một bệnh nhân ung thư có thể ngủ ngon. Hoàn toàn quên đi nỗi đau khủng khiếp mỗi lần xạ trị. Cường thừa hiểu như vậy, Nhưng hắn không bao giờ có thể ngờ được rằng Mình lại có phải có ngày Dùng đến thuốc phiện Thứ ma rực chết người Đã khiến cho Cường quên cả hai càng chân Không còn nguyên vẹn Cơ thể thao thao bất tuyệt Thuyết phục lão mo Triệu Văn Thanh Thả hắn ra Để cùng luyện thuốc trường sinh Rõ ràng đến thời điểm này Việc đó không còn cần thiết Bởi vì cho dù lão Thanh có mở tung cửa nhà Thả Cường ra giữa sân Nhốt bầy chó lại Thì hắn cũng chẳng thể nào thoát được Lão già Triệu Văn Thanh chẳng cần siền xích Cũng không cần cụi sắt Đối với những kẻ tà dị Đã sẵn tâm át tà như lão Thì chẳng thứ ngục tù nào hiệu quả bằng xác thịt cả Cường nhìn lão bằng con mắt căm thù Nước mắt rưng rưng, Nhưng cũng không dập tắt nổi Ngọn lửa đen cuồng Mày Mày chặt chân táo. Một câu hỏi dư thừa díp lên trên khuôn mặt tái thanh xanh không còn huyết sắc của lê huy cường đáp lại lão mo chỉ cười nhạt giật lấy hai cẳng chân của cường ném vào một cái xô sắt tây lỏng bõng máu me và rẻ rách con mắt độc nhất của lão lóe lên một tia nhìn gian ác lạnh lùng như là con cáo đứng trước đàn gà sẵn sàng làm mọi việc để đạt cho được mục đích hai con mắt của cường bắt đầu run rẩy chuyển từ căm thù sang kinh sợ nét hãi hùng trên khuôn mặt không giống nổi con mắt lõi đời xảo quyệt của lão mo dừng lại d dừng lại mày à, không, tôi, tôi xin ông đừng đừng làm như thế đừng làm như thế cường càng lúc càng run lên như cày sấy không biết từ bao giờ đũng quần của hắn đã dỉ nước thứ nước vàng khè bốc mùi khai khăn sản phẩm cuối cùng của hệ bài tết cơ thế ứa ra tràn qua từng lớp vải quần rồi chảy ra lanh láng Hắn đã quá sợ Trong suốt cuộc đời mình Hắn đã từng chứng kiến Không biết bao nhiêu là cái chết Của cả bệnh nhân Lẫn nạn nhân Những kẻ đã chết trong tay hắn Hay nói đúng hơn là họ chết Vì những thí nghiệm bí mật mà hắn tiến hành Nhưng chưa một lần nào Chưa bao giờ Cường cảm nhận Thần chết lại gần mình đến như vậy Trong cái tấm áo blue của thiên thần Cường đã không ít lần ra tay hại người Và chưa một lần mảy may xúc động Cuồng vọng trường sinh, mong muốn, khiển nhân, dụng trí đã làm cho cường hóa điên một sự điên loạn âm thầm chảy trong huyết quản mà có lẽ chính hắn cũng chẳng thể nhận ra. Nhưng cơn điên ấy không giúp cường tránh khỏi sự sợ hãi bây giờ. Sự sợ hãi pha lẫn với rất nhiều sự hoang mang, cái hoang mang bối rối của thợ săn lúc chợt hóa con mồi, đưa nạn nhân vào thiên la địa võng. Nhưng cuối cùng thì đến chính cả mình cũng xa lầy. Cường đã âm thầm bỏ cổ trùng vào trong lê nước của Tùng và Vũ, ngay trong lúc cả ba gặp nhau tại đồn biên xín vần, để nhất tiễn hạ xong điêu. Vũ và Tùng nếu như chết thì hắn sẽ bớt lo sợ vì những bí mật bị phanh phôi. Nếu như hai kẻ đó còn sống, thì chỉ là thứ ma nơ canh cho Cường sai khiến. Dù lẽ nào thì Cường vẫn yên vị sau tấm bình phong, thân phận của hắn sẽ chẳng bao giờ bị ai phát hiện. Thế nhưng khi Tùng nhắc đến Triệu Văn Thanh, Cường đã thấy giấy lên trong dạ sự lo âu. Khi Triệu Văn Thanh thổ lộ những bí mật về cổ trùng và tà thuật trường sinh của Vàng xỉn Cáo, Cường lại càng lo sợ. Hoa già không chỉ có hắn mới biết về những thứ tà thuật hãi hùng này. Số phận và chính những mưu ma trước quỷ của hắn đã đẩy hắn vào cái thế gãy ông đập lưng ông. Mọi cuồng vọng phi nhân tính bây giờ bị phơi bày trước tên cầu địch. Triệu Văn Thành đã biết được con bài thầy cuối cùng, đã nắm rõ chân tướng của kẻ đứng đằng sau tấm màn bí mật, đã hiểu được cường là ai và bây giờ rất có thể định mệnh đã an bài cho hắn khi Triệu Văn Thành rút ra từ dưới tấm áo choàng một ống kim tiêm bẩn thỉu trước con mắt kinh hãi của cường trước những lời van xin chửi rủa và khóc lóc của kẻ đã lỡ xa chân vào hố bùn hút xác lão thầy mò bí ẩn của bản xín văn. Chỉ khẽ nhếch mép cười, khiến cho đám giết thịt ở trên mặt lão cứ co rũi tượng như đang sống. Tận hưởng đi, tội của mày không dễ dàng đi được đâu. Lão mò vừa nói, vừa xé nốt mảnh vải quần còn sót trên đôi chân bê bết máu của cường, đẩy hắn ngã lăn ra, vặn ngược đùi lên trên, mà kệ cho cái mùi khai thối vẫn nồng nặng. Lão làm rất thành thục, cái ống tiêm cắm vào bẹn của cường. định bơm sạch chỗ thuốc kia vào mạch máu cây kim đã đưa vào một nửa thì đột nhiên khựng lại sự hốt hoảng hãi hùng trên khuôn mặt tái xanh của cường thoáng đờ ra rồi bất thình lình thay đổi một thứ dung dịch ấm nóng phun đầy người của hắn bắn lên ngực lên vai lên cổ lên mặt nhầy nhụa nhoe nhoét lên trên cái vật truyền thống lủng lặng giữa hai bắp đùi lão mò triệu văn thanh mở con mắt độc nhất ánh lửa vàng khẻ trong con ngươi của lão lóe lên chiếu lên khuôn mặt của lê huy cường một tia nhìn kỳ dị nở như kinh ngạc nở như sững sờ tia lửa trong con mắt quái thai lóe lên rồi sập tối lão chậm chậm cúi đầu một cơn nhói bút thấu xương chạy từ đằng sau ra đằng trước cùng với thứ dung dịch kia cứ thế ổng ộc chảy ra từ bụng của lão lão ấp úng không nói lên lời bờ môi của lão chuyển sang xám xịt Mấp máy như là kẻ đang bị trúng kinh phong Cái nhãn cầu trơ trọi trên khuôn mặt Cứ liên tục nhìn xuống dưới đăm đăm, Không bỏ sót Khi một lưỡi dao bí mật Đang từ từ chạy lên Mở phanh ổ bụng của lão Mày! Mày! Mày! Mày! mày. Lão cảm thấy nội tạng của mình như bị tách làm đôi cơn đau khủng khiếp tựa hồ Xé tuột đoạn ruột Lan tràn ra ngoài cơ thể Đôi chân gỗ của lão không thể đứng trụ vững Lão run dày Cả phần thịt nặng nề đổ sập ở Trên nền đất Lộ ra đằng sau một bóng người Vừa nhìn thấy người đó Cường cười lên man dại Tiếng cười của gã là tiếng cười khả ố Của phường đạo tặc Vừa thoát khỏi vành bóng ngựa Tiếng cười của giống linh cầu Vừa hợp sức để bắt được con mồi Tiếng cười của kẻ Đã quẳng thân mình sang cửa chết Mà lại may mắn Tìm được lối ra Còn nhìn xuống đất Thấy cái thây của lão mo đang giật lên từng nhịp Hệ thần kinh thực vật đang mất đi Sự điều khiển từ trí óc, Các cơ co bóp không kiểm soát Mùi khai thối gây người Xuất phát từ cái bọc trong đụng quần Lan tỏa ra Đồ trần gỗ cứ lách cách gõ xuống nền Trước khi chủ nhân của nó Chút những hơi thở Còn nghẹn lại trong khí quản cái chết đến quá đột ngột và hãi hùng lão không thể nào tưởng tượng được trong con mắt duy nhất đang trợn ngược sững sờ trên khuôn mặt chằng chịt đầy sẹo của lão hiện lên một bóng người một bóng người với hai con đẻ. đang bỏ ra từ hốc mắt <cười> mày định giết tao à mày định giết tao à <cười> sao mà giết được tao tao phải bất tử tao phải là bất tử tiếng cười ban <cười> <cười> dại và cuồng loạn của cường rú lên cùng với tiếng gió đánh thức cả cõi mơ hồ tăm tối giữa trốn đại ngàn mịt mù mây phủ. tưởng chừng như có thể khiến cho cái thây đang chết cứng của lão mo cũng phải dùng mình tỉnh lại thế nhưng lại chẳng hề tác động gì đến cái bóng đứng ở kia kẻ đó vẫn đứng im lìm cái đầu hơi cúi xuống như đang đợi lệnh hai con đỉa vẫn đang ngoằn ngoèo bám trên lớp da xám xịt đã chuyển sang màu xanh tái mọc lên từ những vết nẻ ở trên bờ môi nứt toác có những sợi dây bé xíu màu nâu vàng tua tủa đầy lông và đan sen chằng chịt như những đoạn dễ cây đâm chồi lên từ mặt đất kẻ giết người bí hiểm tay vẫn lăm lăm con dao dài mảnh kim loại sắc bén sáng quắc như gương được hắn đặt ở trên bếp lửa con dao lão mo dùng để chặt đất cân chân của cường bây giờ lại trở thành hung khí tước đi mạng lão lưỡi dao đâm thủng từ đằng sau ra đằng trước rồi bắt đầu mới rạch lên trên Tạo thành một khe hở khổng lồ trên ổ bụng. Để hắn ấn cánh tay vào bóp nghẹt lấy quả tim. Như đang tái hiện một buổi tế thần ở thời Trung Cổ. Trong suốt cả quá trình. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng không hề thay đổi. Mọi sắc diện, mọi cảm xúc, mọi hỉ nộ ái ố. Đã không còn ở trong con người này. Chỉ trừ hai cái nhãn cầu. Hay nói đúng hơn là hai con đĩa vẫn đang quần quại. Bỏ tới bỏ lui trong mí mắt. Cường không cười nữa. hắn đăm đăm nhìn con hình nhân đang nằm dưới sự điều khiển của mình rồi nhìn xuống hai cẳng chân đã cột đến ngang đầu gối tại sao mày đến chậm vậy tùng không trả lời khuôn mặt cứng đờ vô cảm vẫn nhìn cường im lìm như khúc gỗ cường khẽ cau mày hắn lẩm nhẩm trong miệng những câu gì đó không ai nghe rõ đôi mắt nhắm lại nhưng dưới mí đôi đồng tử vẫn đảo lên hồi đối diện với cường đứng ngay trước cánh cửa Tùng cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện kỳ dị Tùng cúi gục đầu Miệng không khép Hai hàm răng liên tục gõ vào nhau lách cách Như một kẻ độc hành Lạc bước giữa đêm đông Cơ hàm và hai bên thái dương của Tùng giật lên Nhô cao Tạo thành những vệt rất dài Chạy ở dưới da tựa hồ như mạch máu biến thành rễ cây Của loài nấm quy tử thảo Đã ăn hết hệ thần kinh Biến cơ thể một người trưởng thành Thành một con dối Cho loài trùng độc kia điều khiển Càng lúc những cơn co giật lại càng mạnh khiến cho Tùng ngã vật người xuống. Tứ chi răng rộng, hết duỗi lại co, dãy đành đạch như là con đẻ mới nhúng súng hô vôi. Bụng của hắn oằn lên, sống lưng bẻ gập cong cong như là sống lưng tôm, đẩy ngược cả mạn sườn lên phía trước. Ở đối diện với Tùng, mặt của Cường càng lúc càng tái, không biết vì mất máu hay là vì thứ dị thuật hắn đang làm. đôi đồng tử ở bên dưới mí mắt cường xoay tròn xoay tiếp như bông vụ mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng thi nhau chảy xuống từ trán từ thái dương máu từ giữa hai đầu gối cũng bắt đầu rỉ ra thấm ướt một khoảng váng sàn bỗng cường giật mình mở choàng mắt trợn trừng trừng sửng sốt nhìn tùng cũng vừa nằm im chỉ có hai con đỉa trong hốc mắt vừa giật lên nhè nhẹ, nhẹ. từ cái khám đất ở giữa nhà cường đu người lết xuống mặc kệ hai chân vẫn còn đang đầm đìa máu hắn nghiến răng nhào đến cái thây bất động của kẻ nô bộc đã mất đi lý trí túm lấy cổ áo của tùng mà gào lên chết mẹ rồi thằng tú thằng tú tại sao nó lại đến đây nhanh như vậy mau tỉnh lại tỉnh lại mày phải giết nó giết nó trước khi nó lôi cả đồn biên xín vật đến đây cường nhìn xuống hai đầu gối bê bết máu Hắn biết mình sẽ không thể nào thoát khỏi đây một cách dễ dàng. Vũ và Tùng đều đã bị Cường ra tay yểm cổ. Nhưng rất có thể, Vũ đã làm mồi cho con chó nào. Nhưng Cường lại không ngờ được rằng Tú lại có thể mò đến Hà Giang nhanh như vậy. Chưa kể, đến con gái của lão thầy Mo kia vẫn còn sống. Nó cũng có thể trở thành một mối nguy khó lường. Thật ra, đoạn không phải là nỗi lo của Cường trong lúc này. Bởi vì giờ đây Tú đã xuất hiện. Sự có mặt của gã không chỉ đe dọa đến việc sống chết của Cường, nó còn khiến cho Cường lo lắng nhiều hơn vì bí mật kinh người hắn còn đang che giấu. Hắn đã trông thấy mặt Tú ở giữa đường và là người say rượu khiến cho Tùng khựng lại vài giây. Nhưng cũng trong chính khoảnh khắc ấy, khi hai con đỉa ngoe ngoẩy chui ra khỏi ngã nhãn cầu, khuôn mặt xương xương khắc khổ tái nhợt như đít nhái của Tú đã hiện ra rõ rệt. Cổ thuật luyện trùng không chỉ có tác dụng đoạt hồn khiển vật. Để cho kẻ luyện cổ có thể dễ dàng sai khiến, bắt vật chủ làm chính xác như mệnh lệnh của mình. Kẻ luyện cổ và các vô sư còn có thể thông linh với vật chủ. Phép thông linh ấy có lẽ sẽ khiến cho nhiều kẻ khó lòng tin tưởng, suy tưởng đến những phương thuật dị thường như là thôi miên hay là đọc ý nghĩ của người khác. Thế nhưng, sự thật phía sau không phải như vậy. Thông linh thuật của các vô sư luyện cổ giống như là kẻ chuyện, giúp họ biết được con rối của mình đã trải qua những sự kiện và biến cố gì. Nói như thế không phải là vô sư nào, cũng tinh thông được thuật này. Để chạm đến cảnh giới có thể luyện được phép thông linh, vô sư phải qua được bốn cảnh giới. Đầu tiên là lưu sinh khắc tán. Hơn thế nữa, những vật chủ bị yểm cổ trùng không phải là một công cụ hoàn toàn đắc lực, sinh ra để dùng... Đi lại nhiều lần Kẻ luyện trùng thường Chỉ tán cổ một lần Sai khiến vật chủ Làm việc gì đó theo ý mình rồi loại bỏ Chỉ có kẻ nào không hiểu Cách sử dụng quy tử thảo Khiến cho thân xác của vật chủ Không thối giữa, Không sợ đau đớn Bất nhập đau thương Mới cần đến thông linh thuật Cường nhìn con dối Vẫn nằm đờ ra Im lặng trên mặt đất Hắn nhận ra bên mép của Tùng Đã xuất hiện những đoạn dễ cây màu xanh lá. Cường khẽ lắc đầu, giết lên qua kẽ răng. Không biết là vì đau đớn hay là vì tức giận. Học rồi, cơ thể của nó đang phản ứng. Phải nhanh lên mới kịp. Đúng vậy, là cơ thể của Tùng đang sinh ra phản ứng. Một phần là do cái phản ứng đào thải. Dị vật vốn có trong bản năng của các loài sinh vật sống. Dù trước khi Tùng bị quy tử thảo ký sinh, hắn đã không còn sống. Tim đã ngưng đập 6 phút. Hệ thống thần kinh thiếu oxy cũng chỉ có thể tồn tại không lâu. Chỉ đến khi quy tử thảo bắt đầu quá trình ký sinh. Bào tử nấm của nó bám vào hệ thống neuron ức chế cơ tim co bóp chuyển máu. Trong đó có lẫn cổ trùng chạy đi toàn cơ thể. Thì Tùng mới dần dần hồi tình. Nhưng sự hồi tình ấy cũng có nghĩa. Tùng đã trở thành một dạng sống hoàn toàn khác. Một người thực vật theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bào tử của Quy Tử Thảo không khác gì tế bào ung thư, nhưng cơ thể mất đi khả năng điều khiển của trí não, thì nó vẫn tự vận hành các cơ chế an toàn theo một cách riêng của nó. Hệ thống thần kinh bị ức chế cao độ, các cơ bắp vận động thường xuyên, không ngừng nghỉ, cùng với việc lúc trước Cường đã tiến hành thuật thông linh, thúc đẩy các bào tử nấm phát triển ngày càng nhanh, mạnh quy tử thảo dù gì cũng là một loài thực vật nó bị biến thành thứ ma dược khống chế thể xác con người là do phương pháp sử dụng của các vô sư của những kẻ có tâm địa hiểm độc mục đích của quy tử thảo là đi hết một vòng đời của nó chỉ cần nó phát triển đâm chồi từ những lỗ tự nhiên bên trong vật chủ thì tùng hoặc là bất kỳ kẻ nào bị cường yểm cổ cũng sẽ biến thành một cái cây là một cái cây đúng nghĩa Cường biết việc đó có thể xảy ra, hắn chỉ không ngờ là nó lại diễn ra nhanh hơn dự tính. Có lẽ bởi cơ thể này đã phản ứng lại quá mạnh mẽ với những tác động ngoại biên. Cường lết lại gần bên cạnh Tùng, giật đứt mấy sợi rễ cây đang trôi ra từ miệng. Chỉ vài ngày nữa thôi, Tùng sẽ biến thành một cái cây, bị chính quy tử thảo rút sạch nội tạng xương thịt và lũ đỉa. Biến Tùng thành một cái kén trước khi đâm hoa kết trái. phát tán những bảo tử nấm để đi tìm nạn nhân kế tiếp. Lúc đó, Cường sẽ kè kè bên cạnh, chờ Tùng chết hoàn toàn, rồi thu hoạch thêm hạt giống cho những vụ gieo mầm tiếp theo. Nhúm rễ cây trong tay của Cường, rỉ ra một thứ chất lỏng, màu nâu đen, dị hợp. Thứ ấy đặc quánh nhơ nhớp như nhựa đường, nhưng lại có cái mùi ngai ngái tanh lợm dọc. Cường biết là chúng đang hút chất dinh dưỡng từ trong người của vật chủ. Hút chất dinh dưỡng từ những con đẻ chết ở trong gan trong ruột của Tùng. Chẳng còn quá nhiều thời gian, Cường phải đẩy nhanh mọi việc hơn dự tính. Hắn ra lệnh, bắt Tùng phải đứng dậy. Đứng lên, tìm nó, giết nó ngay cho tao. Hắn giết lên trước khi Tùng quay người lững thững đi ra. Cả hai kẻ đó không ai biết được rằng, Ngay cái lúc Tùng tiến về khu rừng U Linh Tâm Tối, lại xuất hiện một bóng đen, đang âm thầm dạo bước về phía xín vần tôi nằm ở trên nền hang tối ánh lửa xung quanh bập bùng không xuôi đi được cái giá lạnh của chốn hoang thiêng mù mịt từng đợt khói bay lên từ đống gỗ thông còn ẩm bục khiến cho không gian như càng thêm ma quái tiêu điều tiếng chân người vọng giữa những khung cảnh âm u tịch mịch như tiếng của quỷ nối ma rừng làm sống lưng của tôi gợn lên gai ốc con dao cùn dính bê bết thịt người cháy khét run lên bần bật Nhưng vẫn đưa ra phía trước thủ thế. Một cái bóng xuất hiện ở trước cửa hang Một cái bóng lêu siêu chìm giữa làn khói. Ánh thép trên con dao đi rừng vẫn loang loáng hiện ra. Lạnh lẽo như thần chết. Ai? Ai vậy? Tâm trí của tôi run rộng. Kẻ bí mật kia không trả lời. Nhưng vẫn cứ ra chân bước. Khoảng cách không còn quá xa. Đủ để cho khuôn mặt ấy lộ ra khỏi lớp khói. Cũng đủ để cho tôi tái mặt nhận ra Đó chính là Tùng Là là Tùng nở mừng nửa sợ Tôi đăm đăm dõi mắt nhìn hắn từ đầu xuống chân Phải mất đến cả chục giây sau Tôi mới bằng hoàng cười như mếu Mày Sao mày biết tao ở đây Tùng không đáp Hắn vẫn đứng đó im lặng như một pho tượng đất Với con dao buông thõng ở trên tay. Đến lúc này thì Tùng đã đi hẳn vào khoảng sáng của đống lửa. tôi mới run run nhận ra hắn có vài phần kỳ dị. Tùng không mặc đồ bộ đội. Hắn khoác trên người tâm áo pyjama màu trắng. Có những sọc kẻ xanh chạy dài từ vai xuống gấu. Cả áo quần đều lấm lem bùn đất. Và có cả những vết ố đen thấm đầy trên bụng. Vắt ngược lên vai. Trong cái họm tối này tôi không tài nào nhìn rõ Được cái màu sắc chính xác của nó Khuôn mặt của Tùng tái xanh Bợt bạt Cứ như là người ngã nước lâu ngày Bây giờ vừa hồi tỉnh Đôi mắt của hắn khuất sau cái bóng tối u ám của vòm hang Nhưng từ dưới cánh mũi Tôi thấy hình như là Tùng đang ngậm thứ cây cỏ gì đó Xanh xanh, mờ mờ Thò ra từ khóe miệng chẳng chịt những đoạn rễ cây trong cái hốc tối om và lạnh lẽo chứa đầy sự im lặng biệt tịch như chết chóc hình như chỉ có những đoạn rễ cây mà tùng đang ngậm trong mồm là rung động theo sự sống chờ mãi không thấy tùng lên tiếng tôi bắt đầu sợ tôi sợ cái sự im lặng quái dị của thằng bạn chí thân còn hơn sợ cái u ám khủng khiếp của cánh rừng già sự lặng lẽ quái dị đấy mang đến cái chết nhiều hơn sự sống Biến Tùng thành một thứ sao trội, chứ không phải là một vị phúc tinh. Cầu tao! Tùng! cầu tao! Tôi ấp úng một hồi lâu mới bật ra được thành tiếng, âm điệu yếu ớt vang lên như khẩn cầu. Thế nhưng trong hang động, tiếng kêu rên của tôi như biến thành tiếng khóc của ma rừng, không lọt được vào tai của người sống. Tùng! mày, Mày không nghe thấy tao nói à? cứu tao với tao đang bị thương tùng vẫn đứng đó đứng im lìm bất động như thể đã hòa vào cảnh rừng rậm tan tóc âm u như biến thành một vị hung thần ác sát dừng đôi mắt trận trừng nhìn xuống thế gian não nề u uật tôi bắt đầu run run sự run rẩy tổng hòa nỗi sợ âm thầm trước những điều mình không hề biết nỗi sợ của một kẻ tưởng đã tìm ra đường sống nhưng lại hái hồn khi nhận thấy thần chết vẫn bám chặt ở đằng sau lưng linh cảm trong tôi bắt đầu trỗi dậy báo cho tôi biết rằng thứ đang đứng im trước mặt kia chẳng phải là người bạn từ thọ thiếu thời nó đã biến thành một thứ dị vật một thứ tà linh mà tôi không ngờ được nó là cái gì tôi không biết thật sự là tôi không biết Có quá nhiều câu hỏi đang dấy lên ở trong óc, cùng với sự mơ hồ và linh cảm, đang đánh động, làm cho tôi bộn rộn, bồi hồi, hơi thở như nghẹn cứng ở trong cuống họng. Những lời thảm thiết kêu xin cũng trôi tuột xuống ruột gan, rồi lại quặn lên, ứ đọng trong thực quản, Trước khi ổng ổng tuôn xối xả ra ngoài, khi tôi trông thấy hai con đẻ đang bò lồng ngồm trong mắt của bạn tôi. Cái đéo gì thế kia? Tiếng của tôi u ớ, ằng Ấn Vọt ra theo đống mật xanh mật vàng Mắt của tôi nhòe nước Nhưng bản năng sinh tồn vẫn mách bảo Phải ngước lên Bởi lẽ được Thứ đứng kia không còn là bạn tôi nữa Trong dư quang từ ánh mắt Đôi chân trần bê bết bùn Vương đầy những cành cỏ nát bầm Hiện ra sừng sững Như bức tượng của ác thần Nắm trong tay quyền sinh quyền sát với con dao mũi khoằm sáng quắc đằng đằng sát khí tay tôi vồ vào đống bãi nôn nhảy nhụa đang bốc mùi tầm lợm ấn xuống nền đất đống mật xanh mật vàng thật kinh tởm tôi cố dùng hết sức tàn bò lùi lại vừa bò tìm chỗ trốn tôi vừa rên lên trong tuyệt vọng tùng mày, mày làm sao thế này à tùng bình tĩnh nào tùng tao tao là vũ đây tao là bạn mày đấy Nó vẫn đứng đó Trong sự lặng lẽ của núi rừng Và sự im lìm chết chóc Chính từ hai con đỉa vẫn đang quần quại Từ hốc mắt Hai con vật dường như đang cố tìm cách thoát ra Nhưng chúng bị vướng một vật gì đó bên trong Cho nên chỉ quanh quẩn Ở trên mi mắt Còn dưới mồm của Tùng Đến bây giờ thì tôi đã nhận ra Nó chẳng ngậm cành cây ngọn cỏ nào Như tôi nghĩ Là đó là một mầm cây Một mầm cây Đang trồi lên từ khe nứt của miệng. Từ những khe nứt đó. Chậm chậm rỉ ra một thứ chất lỏng đặc quánh. Đen kịt như là nhựa đường. Thoang thoảng mùi ngai ngái. Đầy bệnh tật. Tùng. Bạn của tôi đã biến thành thứ gì đây? Tôi không biết. Tôi vẫn cứ bò lùi về đằng sau. Cho đến khi. Lưng của tôi. Đụng vào một hành lang lạnh bốt. Nói thì chậm Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh Suốt cả quãng thời gian ngắn ngủi vừa rồi Vì sự căng thẳng của tôi Mà trôi nhanh như chớp mắt Bạn tôi bắt đầu cử động Nó từ từ từ từ tiến về phía tôi Con dao của nó bắt đầu khua lên trong không khí Gạt đi bớt đám khói thông Hiện ra hình dáng to lớn rặt chắc Sừng sững Khoảng cách giữa tôi và cái hành lang đã hết Khoảng cách giữa Tùng và tôi Cũng đang dần dần rút lại Một bước Hai bước Rồi ba bước Nó vẫn tiếp tục tiến về phía tôi Mặc kệ những lời van xin Những cái lắc đầu trong tuyệt vọng Của một kẻ nắn ném mạng mình vào tay thần chết Khi con dao quắm Ở trong tay của nó vung lên cao Rồi tạo thành một đường parabol khủng khiếp trong không khí Thì cũng là lúc Tôi chút hết toàn bộ lực tàn Dướn người lên Lao bổ về phía nó, Cắm con dao còn dính bê bết thịt của tôi Vào thẳng giữa tay thằng bạn cú đầm chính xác đến từng mm Như thể tôi đã được rèn luyện đến cả trăm lần Sự chính xác khiến cho bản thân tôi cũng phải dùng mình Không hiểu vì lý do gì Mà mỗi lúc một lần tranh đoạt sinh tử Tôi lại thấy mình trở nên khác lạ Sự khác lạ ấy không có thời gian để giải thích Bởi vì con dao cồn và rỉ Cắm trong cẳng tay của bạn tôi Là thứ duy nhất giữ cho con dao quắm kia không bổ xuống đầu tôi được Một bàn tay nhớp nhúa của tôi giữ lấy cổ tay của nó Cổ họng của tôi nở to Bật ra những lời chửi rủa. Mẹ mày Mày làm sao thế Mày định giết bố mày sao Tùng không đáp, nói im lặng, như từ lúc đến đây. Thậm chí, con dao của tôi đã cắm ngập đến tận trôi vào cẳng tay rắn chắc. Nó vẫn không hề kêu đau lên một tiếng. Tựa như thằng bạn tôi vừa chơi ma túy, khiến cho cơn đau biến mất vậy. Từ dưới lưỡi dao của tôi, máu đang chảy ròng ròng, Máu theo chuôi dao chảy xuống tay tôi. Để giúp tôi nhận ra đó không phải là máu. Máu không có ngai ngái. và cái mùi khăn khăn như vậy máu phải tanh chứ cái thứ đang chảy ra từ cẳng tay của nó là một thứ chất lỏng đặc quánh đen sì hệt như thứ dung dịch đang rỉ ra từ khóe miệng con dao quắm khực lại giữa không trung trước khi rơi xuống đất thằng tùng buông dao nhưng không phải để đầu hàng mà là để tiện tay hơn khi túm lấy tóc tôi giằng mạnh ra đằng sau giật tung một cái cơn đau từ đỉnh đầu Sự nhớp nháp của bàn tay, yếu ớt, làm tôi tuột khỏi trôi dao, đập lưng vào thành hang, cách thằng Tùng 2-3 mét. Nhưng vô tình lại khiến tôi nằm gần đống lửa, đồng nghĩa với việc miệng hang cũng chẳng còn bị nó chặn. Con dao vẫn cắm trên cánh tay của nó, thằng Tùng mặc kệ không cả thèm rút ra, nó từ từ quay đầu nhìn lại. Hai con đĩa bỏ trên mắt của nó há mồm, nhè cái mõm với những hàm răng tròn xoe nhọn hoắt. hướng về phía tôi lần đầu tiên trong đời tôi thấy hai con đỉa đang căng thẳng ra đứng như là mũi tên tôi thấy nể phục sự liều lĩnh của mình tôi nắm lấy một đống tro và đất cát tôi không chần chừ gượng dậy ném thẳng về phía hai con đỉa quả đúng như tôi nghĩ thằng tùng khựng lại đưa cả hai cánh tay lên che trước mặt nhưng hành động đó không khác nào như là để che chở cho cái thứ ký sinh khủng khiếp kia Nó không thể nhanh bằng đống cho và tôi ném. Lập tức rú lên một tiếng hãi hùng, âm thanh ỏng ọc vang lên từ cổ họng, tựa như là tiếng hổ gầm, va đập vào vách hang, vô cùng kinh dị. Tôi nhận ra vẻ trần dừ của nó, vồ lấy một thanh gỗ thông bắt lửa, tôi dí về phía nó. Thằng Tùng lùi về phía sau một bước. Từ lúc vào hang, nó vẫn luôn đứng cách đống lửa kê một quãng. Bất thần tôi nghĩ là nó muốn dựa vào bóng tối, để làm tăng thêm vẻ dị thường. Nhưng tôi cũng nhận ra, khi Tùng vung dao về phía tôi, nó không đi thẳng, mà là vòng một đường khá rộng, như đang cố tình tránh xa đống lửa, lép bép ở dưới chân. Nó sợ lửa. Tôi nghĩ là như vậy. Đúng là nó sợ lửa. Nghĩ là làm, quả đúng như tôi dự liệu. Ngọn đốt thô sơ kia đang kiềm ló lại, như một con chó hoang. Đứng trước đám lửa của đám thợ săn vậy Chỉ gầm ghẻ chứ không dám ra chân bước Tôi vẫn đang cố bò lết Ở dưới đất Cơn đau trong phút chốc đã bị adrenaline Ấn xuống Này đang nhấp nhổm vùng lên Tôi cố nếm Tôi cố nghiến chặt hàm răng Vịn chặt tay vào vách hang rồi đứng dậy Cố gỡ gạt ở trong vô vọng Tôi cất tiếng Tùng Tao không có ý hại mày tao cũng không biết là đang có chuyện gì xảy ra với mày nhưng mà nhưng mà mày phải tỉnh lại mày phải tỉnh lại tỉnh lại đi tùng tao đây tao là vũ đây. vô ích nó chẳng quan tâm đến những lời nài nỉ gần như thảm thiết của tôi tùng đã không còn là người lính kiên cường như tôi từng biết nó như thể đã biến thành một con thú hoang điên dại liên tục đáp lời tôi bằng những tiếng gầm gừ khó hiểu không giống tiếng người Hai tay của nó cứ giơ lên cao rồi đập xuống. Khiến tôi mường tượng ra những cảnh con tinh tinh ở trong sở thú lúc bị người ta chọc giật. Hai con đỉa trong hốc mắt cũng liên tục quần quại, vẫy vùng. Đống trò của bếp lửa mà tôi ném về phía chúng đang làm cho chúng oằn người lên như là bị nhúng vào vôi sống vậy. Tôi biết mình không có cơ hội nếu như đối đầu trực diện. Kể cả lúc tỉnh lẫn lúc mê thì chỉ một thằng như Tùng Vẫn có thể chấp cùng một lúc bốn thằng như tôi Chẳng qua tôi ăn thua Và nếu dài cuộc đối đầu Đến phút này Cũng là nhờ vào may mắn Và một chút bất ngờ mà thôi Nhưng sự bất ngờ kia đang dần dần lụi tắt Ý như là que củi thông Đang yếu ớt lịm dần trên tay tôi Gỗ thông còn ngấm nước Không thể cháy quá to Chỉ cần một ngọn gió thổi qua là vụt tắt Cơ hội và mạng sống của tôi Bây giờ giống như là chỉ mảnh treo chuông Hai tôi vịn hành lang lùi lại đằng sau, tìm đường sống trong nẻo chết. Trước mặt tôi là thằng bạn cũ đã hóa điên, không hiểu vì cớ sự gì. Còn phía sau tôi là cả một giải rừng tăm tối quỷ dị, không có lối ra. Một mũi dao nhọn hoắt đang dí vào sau gáy. Tôi không dám quay đầu là nhìn lại. Là lưỡng đầu thọ địch. Trước mặt chưa yên, sau lưng đã loạn. Hóa ra mọi sự trên đời này luôn vô thường như vậy. Tôi chợt thoáng nghĩ đến một định luật. Trong tâm lý, khi cái bánh rơi xuống đất, mặt tiếp xúc, lúc nào cũng là mặt phết kem. Một định luật dài dòng mà người bình thường người ta vẫn thường thay bằng câu tục ngữ, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Chỉ là trong lúc sinh tử, như đường cơ tơ kẽ tóc, tôi chưa thể ngoái cổ nhìn về sau, xem mình đã dẫm về loại dừa nào. Đứng yên. Ở bên tai của tôi cất lên một âm thanh rất nhỏ, rất khẽ, gần như là thì thầm, nhưng tôi nhận ra người đó là ai ngay. Đừng có quay lại. Vẫn là âm thanh ấy, vẫn là giọng nói ấy, lúc kiên quyết, lúc dịu dàng, lúc hoan hỉ, thế nhưng bây giờ lại như não nề và sợ sệt. Sự sợ sệt ấy tôi cảm thấy qua lưỡi dao nhọn hoắt đang run lên nhẹ nhẹ trước khi rời khỏi gáy của tôi. Bạn ngoài chết rồi. tôi nhốt nước bọt cổ họng của tôi khô như cháy cổ cổ đừng để cho bạn anh nghe thấy tôi lại ngẹn nghẹn lại hơi thở đang phả ra ngoài như ngưng lại tùng không thể nhìn thấy gì hay sao tôi không biết nhưng ở phía sau tôi tiếng nói của cô gái người dao vẫn khe khẽ cất lên con mắt con đỉa tôi thoáng dùng mình nhìn chằm chầm vào hai con ký sinh trùng quái dị vẫn chưa thôi quần quại trên hốc mắt của bạn tôi mắt của tùng không chớp được cho nên từ hai bên khóe mắt đang rỉ ra những thứ dung dịch đen xì xì đặc quánh nhưng không hẳn là nó đang ứa ra từ trong mắt nó ứa ra từ hai cái mồm lẩm chậm toàn là răng của hai con đỉa chúng đang đau đớn nhưng không chết hình như thứ cho bếp tầm thường kia làm cho chúng tạm thời mất đi thị giác mà tôi cũng không biết là chúng có thị giác hay không hay mọi cảm quan của lũ ký sinh trùng ấy đều chỉ xuất phát từ xúc giác. Ở sau lưng tôi, đoạn vừa dùng mình cất bước. Tôi cảm thấy rõ cả hơi thở nặng nề của ả. Hơi thở lạnh lẽo, âm trầm nhưng mang theo sát khí. Thấp thoáng qua dư quang từ khóe mắt, con dao mèo của đoạn, khẽ vẽ một đường sáng lòa trong không khí. Trước khi bất thần la vụt lên phía trước, nhắm vào tùng, chém xả xuống một bên vai. Tôi giật mình há hốc mồm, nhưng âm thanh hãi hùng không vụt ra khỏi được cuống họng. Mọi thứ cứ ú ú, ạc ạc ở bên trong. Trước mắt tôi con dao mèo sắc bén và nhọn hoắt của đoàn đã liếm qua không khí, rồi dính cứng lên bả vai của Tùng. Thế nhưng trái với dự đoán của tôi, nó không hề tỏ ra đau đớn, hay thậm chí là bất ngờ. Tùng vùng đứng lên hứng chọn lưỡi dao, không mảy may biến sắc. Thế nhưng rất nhanh, hắn túm lên lưỡi dao ghi sâu vào thịt. Cánh tay còn lại Tùng gạt một đường dứt khoát, hất văng đoạn ra phía miệng hang. Trước khi tự mình nhổ con dao, khiến cho thứ dung dịch màu đen xì xỉ, xỉ kia bắn giật tung toé. Bây giờ dưới ánh lửa bập bùng, khi Tùng đã vô tình tiến thêm một bước, tôi mới nhận ra. Từ dưới những vết thương ở trên người của hắn, từ vết dao găm của tôi, từ vết cắt rất sâu trên bả vai bên trái của Tùng, cùng với dòng chất lỏng bốc mùi hôi thối, Có cả những mẩu rễ cây trồi lên Nhanh chóng Như những mầm cây ướp đủ thời gian Mưa nắng Những mầm cây đâm lên từ dưới thịt Khiến cho tôi nhớ lại Câu dặm dọa Của những người lớn trước kia Mỗi khi lũ trẻ con vô tình Nhuốt hạt cam hay là hạt táo Hạt rơi vào bụng sẽ mọc thành cây Hồi còn bé tôi cũng thường tin Vào chuyện đó Mãi cho đến khi đi học tôi mới hiểu được rằng Ở trong bụng không có ánh sáng Cây cối không thể quang hợp, dù là nuốt một hạt mầm hay nuốt cả một cái cây vào ruột, nó cũng không thể nào lớn nổi. Thế nhưng bây giờ, trước khung cảnh dị thường ở trước mắt, mọi ý niệm khoa học, mọi kiến thức sinh vật bình thường mà bao năm nay tôi tin tưởng, bất ngờ lật gốc, chốc ngọt, tùng nuốt cây vào bụng hay sao, là cái giống cây gì, lại có thể khiến cho một người bình thường trở nên mất trí, và hai con đỉa trong tròng mắt. Liệu nắm giữ vai trò gì trong sự biến đổi dị thường của bạn tôi? Tôi không có thời gian để tìm kiếm câu trả lời trong môn vàn câu hỏi. Tùng đang tiến về phía Đoàn. Tôi mơ hồ, nghe thấy tiếng lưng của đoạn đập vào vách đá, tiếng thở khò khè khó nhọc của cô ta, và cả tiếng tí tách của máu đang tớ ra từ khóe miệng của đoạn. Nhìn xuống cành củi tôi vẫn đang cầm trong tay, chuẩn bị bập bùng tắt lửa. Nhìn về bóng lưng lững thững quái dị với những rễ cây vẫn đang trồi ra nhanh chóng. Tôi gào lên như một người mất trí rồi không nghĩ ngợi gì. Tôi nén hết cơn đau. vung thanh củi cháy thật mạnh đánh thẳng vào đầu bạn. Bốp một tiếng. Âm thanh khô khốc vang lên khiến cho đoàn đang nằm co quắp khó nhọc cũng như nín thở. Khúc củi ẩm lại dẻo dai. Tôi vung mạnh như thế mà không gãy nhưng tôi chợt dùng mình. Tôi nhút nước bọt xuống ít hầu nghẹn đắng. Tôi lại đập thêm một lần nữa. Lần này thì tôi nghiến răng nghiến lợi mà đập. Tôi điên cuồng đập. Đập như phát rồ phát dại. Đập như chút hết những cơn kinh hãi trong lòng mình. Càng về sau, lực đập lại càng yếu. Không khác gì là mỗi đốt inox. Bởi vì Tùng vẫn đứng trơ ra. Khuôn mặt đầm đìa những dòng chất lỏng đen xì. Từ trên đỉnh đầu của hắn, những mầm cây quái dị đang trồi lên từ những vết rách sau bốn năm nhát đập. hơi tái mặt thất kinh, khúc cổi vung lên hạ xuống mấy lần bây giờ cứng đờ, trong bàn tay cóng cả mồ hôi lạnh. Trước khi cả người tôi giật lên một nhát, vì bàn tay rắn như chỉ của bạn tôi, vừa siết cứng lấy họng tôi. Tôi cảm giác từng đốt ngón tay của nó, càng lúc càng bấm sâu vào trong khí quạt, bóp nghẹt đường thở, như một sợi dây thừng chết chóc. Tôi chới với, tôi thấy chân của mình dần dần không còn chạm đất, hai đồng tử chạy ngược từ dưới lên trên, ẩn vào trong mi mắt. Nước mắt cùng bọt rãi, ở trong cuống họng của tôi liên tục trào ra. Khi không còn đường thở, cả người của tôi bộn rộn, bồi hồi, tôi cảm giác sự sống như đang bị lôi ra khỏi cơ thể. tai của tôi ù đặc loáng thoáng tôi vẫn nghe được những tiếng đập bom bốp vang lên khi đoàn ném những hòn đá một cách tuyệt vọng về phía tùng còn tôi đang luống cuống cào cấu lấy hết sức bình sinh đấm vào mặt tùng nhưng hắn giờ thẳng cánh đẩy lùi tôi ra xa chỉ còn thấy đôi chân quần quại của tôi là có thể đá vào bụng của hắn có điều bây giờ sức tôi đã cạn sau một quãng rằng co Máu trong người cũng đã mất vì răng con chó Sự chống cự cuối cùng cũng không có hiệu quả Và tất cả đối với tôi Đang từ từ Chậm rãi Biến mất Chân của tôi bắt đầu giật mạnh Sự sống bắt đầu vụt mất Tôi cảm thấy những thớ cơ Ở trong người của mình đang giãn ra hết cỡ Một dòng chất lỏng ấm nóng Từ đũng quần xón ra xuống dưới chân Tôi cố nín mà không được dù bị trụt túm chặt lấy yết hầu nhưng từ trong cuống họng của tôi vẫn ứ lên những cục đờm đặc quánh cùng với nước dãi mật mủ ùn ùn tràn qua những khe hở trong khí quản ằng ặc trào qua kẽ răng ứa qua hai bên mép cổ chân của tôi co rỗi trong vô vọng cố đạp những nhát yếu ớt vào trong không khí những mong bạn tôi sẽ nể chút tình xưa mà buông tay tha cho tôi được sống hệ thần kinh thực vật đang làm nốt những phản xạ cuối cùng. Bản năng của một con vật trước khi bị kẻ thù xé xác vẫn như vậy. Chúng sẽ đồn tất cả những thứ cặn bã trong người ra, những chất bẩn trong cơ quan bài tiết, khiến cho kẻ thù cảm thấy kinh tởm và tránh xa. Một trong những phản ứng đầy bất lực. Bỗng nhiên bên tai tôi tiếng thép thất thanh rú lên. Hỏa lẫn cho âm thanh ghê rợn như ma khóc, quỷ gào. Là một tiếng gầm khủng khiếp. Người tôi hẫng đi một cái rồi rơi bịch xuống. Nằm ở dưới nền đất. Sau cái hớt tay đầy sức mạnh của người đàn ông lực đền đã mất đi cả 10 phần lý trí. Sống lưng của đoàn đau buốt từng cơn. Ước vọng cầu sinh cũng gần như tắt lịm sau cơn đau ghê gớm. Đoàn chỉ có thể gắng gượng nhòi lên. Khi Vũ lao lại phía Tùng, dáng khúc củi thông đang cháy vào đầu của hắn. Những cú đập khựng lại khi bàn tay rắn chắc của gã bất thành lình tốm lấy cổ Vũ. Vũ chỉ kịp ạc lên một tiếng, như là một con chó bị người ta trồng dây vào cổ, đập cho một nhát để chuẩn bị cắt tiết, làm lông. Nhìn Vũ yếu ớt chống lại lưỡi hái của tử thần, nhìn những sợi gân đã thay bằng cây cối trên người của Tùng, càng lúc càng bó chặt, đoàn trồm dậy, Nhặt những hòn đá ném về phía Tùng, nhưng vô hiệu. Hắn đã không còn cảm thấy đau. Với tâm trí đã mất đi sự minh mẫn, những hòn đá của đoạn không làm cho Tùng phân tâm. Đoạn, con gái của một lão thầy mo, dù trá hình nhưng cũng đã thầm hiểu rõ, Tùng đã trở thành một con rối trong tay của kẻ khác. Kẻ ấy dĩ nhiên là Cường. Trước mắt cô, Vũ đang dậy chết. Những cú đạp cuối cùng mang theo tất cả sức lực của một người đang giằng co. Giữa lằn danh của sự sống và sự chết, biểu hiện tất cả sự tuyệt vọng khốn cùng của con mồi đã rơi vào mõm thú. Vũ kiệt sức vì mất máu, vì những vết răng khủng khiếp của con chó dữ Đoàn hiểu rằng Vũ chẳng thể đào sống được lâu hơn, nếu như cô cứ tiếp tục ngồi đây mà dên gì. Nhìn khúc củi thông sắp tắt, chỉ còn lại than hồng, lăn lóc dưới chân của kẻ sắp chết. Đoàn vùng nên lấy hết sức bình sinh, Nắm lấy thanh củi Rồi bất thình lình túng chặt lấy chân Tùng làm điểm tựa Lao lên dúi cả thanh củi đỏ rực Màu than cháy Thẳng vào trong mắt của Tùng Tiếng xèo xèo bị át đi bằng những lời chửi rủa, Bằng những âm thanh hú hét điêu linh Bằng tiếng gầm thét ghê giận Của con hình nhân mất trí Một con đĩa bị đốm than hồng nướng cháy quanh mình rồi ông ọc nhảy ra cái thứ dung dịch đen con đỉa trong tròng mắt bên kia hình như cũng cảm nhận được cơn đau của đồng loại nó cũng uốn cong mình quần quại vươn ra những cái răng nhọn hoắt như lưỡi cưa về phía đoàn tùng buông tay cho cái thây của vũ rơi xuống hắn ôm lấy một bên mắt trái lui về đằng sau cố gắng bảo vệ cho con đỉa bên kia vẫn còn sống đoàn không có đủ thời gian để lo cho người thanh niên người kinh chưa rõ sinh tử Cô chớp lấy thời cơ, nhún người vồ về phía tùng, một tay túm vào tai, một tay xòe ra thành chảo, nhắm thẳng về phía con đỉa kia mà chọc mạnh. Ngón tay cái ấn sâu vào trong tròng mắt, tạo thành một thứ móc câu linh hoạt nhưng đầy chết chóc. Móc cả khối thịt bên trong và con đỉa kia ra ngoài. Động tác cực kỳ nhanh, đến mức bất ngờ. thế nhưng không dễ dàng như vậy móc mắt của người sống đã khó huống chi là móc mắt của một con quái vật đã mất hết tính người đoàn đã ấn được gần hết ngón tay cái vào trong nhưng gã hình nhân kia không để cho cô ra tay trọn vẹn hắn vẫn cố bảo vệ con đỉa trong mắt mình tùng túm lấy tóc của đoàn rằng mạnh ra đằng sau vẫn một ngón đòn đơn giản nhưng thâm hiểm cơn đào buốt nhói từ phía sau đầu làm cho đoàn lơi tay Nhưng đối với một cô gái như cô, túm tóc không làm cho cô sợ. Nó càng khiến cho Đoàn trở lên điên dại. Mặc kệ những cơn đau buốt thốc lên từ sau ót. Mặc kệ cái nắm tay chặt cứng như gọng kìm. Ngón tay của đoạn vẫn cắm sâu vào trong hốc mắt. Nhất quyết là một lần lấy hết sức bình sinh. Giật tung cái nhãn cầu là cái ổ ký sinh của con cổ trùng quái dị. Trong mắt của Tùng rơi lủng lẳng Chỉ vương lại trong hộp sọ. Bằng những cái sợi dễ chẳng chịt. Con đỉa vừa lúc rớt ra khỏi cái hốc tối tăm đã oằn mình. ọc ra những chất lỏng màu đen nhảy nhụa, Tanh thối đến ghê người. Chảy tông tỏng xuống nền đất. Cùng với một đống máu thịt bầy nhầy, Ruột gan và nội tạng. Trong cơn hăng tiết. đoàn đã quên mất con dao mèo mà cô đã xả xuống vai kẻ địch. Tùng rút nó ra. Rồi bằng một đường ngọt lịm. Kéo dài qua ổ bụng cô gái người dao trẻ tuổi Trước khi thọc mạnh cả bàn tay Bắt trước thủ đoạn của kẻ thù Móc ruột ra như đang làm thịt một con gà Đường dao bén ngọt cùng với sức mạnh Cơ thể vô biên của Tùng Làm cho mảng thịt bên eo rách toạc ra Chỉ còn là dính lại những đường Bằng đoạn xương sống Mà lưỡi dao không thể chém tới Nó khiến cho phần thân dưới của Đoàn lùng lặng đung đưa như sắp đứt lìa. Đoàn trợn mắt, loang loáng, nhìn xuống, đôi chân lệt sệt. Con dao mèo Tùng vẫn nắm ở trong tay, chiếu lên ánh lửa, chớp tắt. Mày, mày phải chết với tao. Đoàn đu cả thân thể đã tách rời của mình lên, biến sức nặng thành một lực đối trọng. Bất ngờ, kéo luôn cả Tùng, cùng rơi vào trong đống lửa, vừa bị gió thổi bùng cháy. Cửa hang đã bắt đầu hát vào những tia sáng đầu tiên, chiếu vào sau một đêm khủng khiếp. Cái bóng từ nhà thầy Mo Triệu Văn Thanh, lộn ngược qua đường núi gập ghềnh chạy về phía xín vần như ma đuổi. Không, không có ma nào đuổi hắn cả. Tú biết rằng Tùng đã chui vào trong rừng, sau khi nghe những câu mệnh lệnh của Cường. Còn hắn, vừa chờ khi Tùng đi khuất, thì ba hồn bảy vía như lên mây tú hớt hải chạy bán sống bán chết quay ngược về đồn biên lúc đó với một kẻ như tú dự định tìm người trợ giúp sáng lên trong đầu làm cho tú quên hết tất cả những ý niệm xung quanh băng rừng được nửa giờ tú chợt giật mình nghĩ lại hắn khẽ rủa thầm sao lại thế sao mình ngu thế nhỉ Cường nó còn chân nữa đâu mà mình phải sợ Đúng vậy Cường đã cụt chân Chính mắt Tú đã trông thấy rõ ràng Đáng lẽ Tú cũng không nên run sợ mà bỏ chạy Cường đã lệnh cho Tùng đi tìm gã Nhưng Tùng lại đi vào rừng Không hề biết là Tú bí mật bám theo đến tận cửa nhà Vậy mà Tú lại bỏ qua cơ hội mười mươi như vậy Gã có thể lợi dụng thời cơ khi Tùng đi khỏi Lao bổ vào mà dã cho Cường một phát Hắn tỉnh hay mê Sống hay chết lúc đó cũng không quan trọng. Nghĩ đến đây. Tú lại dậm chân lắc đầu một lần nữa. Rồi vùng vằng quay lại. Không quên lấy ra một thanh củi. Ở bên đường. Làm vũ khí phòng thân. Cường ngồi bệt ở trên sàn gỗ. Hơi ấm từ đống lửa sắp tàn. Không xua được cái giá rét của chốn non cao. Lại càng khiến cho vết thương trên cẳng chân cột ngủn thêm nhói buốt. Cường nghiến răng. rít lên trước thi thể bắt đầu cứng lại của lão mo hắn đến gần trợn mắt hắn đấm những cú thừa thải vào cái xác bỗng nhiên cường giật mình chớp mắt thuốc phiện trong người còn chưa tan ngấm cho nên cơn đau cũng đã có phần dịu bớt đi giúp cho cường tỉnh táo tập trung vào những thứ đang diễn ra trước mặt hắn vừa đấm vào cái vật gì cưng cứng Ở bên dưới cái ống quần sẹp lép của lão Mo, mắt của Cường như lóe sáng. Đúng rồi, là lão già này cũng cột chân. Vừa lầm bẩm nhủ thầm trong cuốn học, Cường vừa vén ống quần xác chết lên, hiện ra trước mắt quả nhiên là hai cẳng chân bằng gỗ. Nhưng dường như được chế tạo rất công phu, có cả những cơ cấu như lò xo như đòn bẩy đàn hồi, để giúp cho lão có thể đi lại, như một người lành lặn. Vén ống quần vải tràm cao lên một chút Cường nhận ra Chân của lão Mo không bị cụt đến tận bẹn như hắn nghĩ Lão chỉ bị cụt ngang đầu gối Rõ ràng đây là hậu quả của một vụ trả thù Một cách tàn nhẫn mà các băng đảng thường sử dụng Để trừng phạt những kẻ trái ý Hoặc là có tư tưởng âm mưu phá hoại Lão Mo bị cắt mất xương bánh chè Trước khi tháo rời khớp cẳng Cường nhìn vết thương Lần đầu tiên hắn nghiến răng Cố giữ tỉnh táo để đánh giá lại hai đầu gối của mình cường ấn một ngón tay vào phần thịt bầy nhầy đang dỉ máu hắn cũng bị cắt xương bánh chè rồi tháo khớp chứ không phải bị cưa đứt hay chặt cụt như hắn tưởng cường chớp mắt nhìn qua vết thương của mình rồi đăm đăm nhìn vào đôi chân giả của lão mo trước khi hắn lần túi lão sờ thấy một cái nõ điếu và mấy con dao mổ của mình cường cười gằn thuộc phiền dao mổ chỉ khâu Thứ để phẫu thuật, thứ để giảm đau. Hắn lại nhìn cho kỹ thêm lần nữa, độ dài của cái cẳng chân mà lão mo sử dụng, ước lượng với cẳng chân của mình, vừa bị tháo rời. Lão làm được thì ắt hẳn, hắn cũng làm được. Cường lấy một que đóm châm vào trong nọ điếu, bên trong còn vương lại một chút sái thuốc chưa cháy hết. Khói thuốc phiện khiến cho hắn như mê đi và cũng làm cho cơn đau dịu hẳn. Cường nhìn xuống ống chân của mình, run dày luồn kim, xe chỉ, tăng ra để khâu lại vết thương đang ngoác mệt. Tú đã rút ngắn lại khoảng cách với căn nhà tăm tối, đầy quỷ khí. Ở phía đông, từng vạt mây hồng đã xuất hiện. Trời đã sắp sáng, nhưng cái ánh sáng âm u ở chỗ này không xua được màn sương dày đặc, nặng nề và má quái. Vùng đất xa xôi này dường như đã biến thành một chỗ dung dưỡng cho tội ác. cho những bí mật dọn người ít ai biết được. Cũng như là Conan Doyle đã từng viết trong cuốn Sherlock Holmes, càng xa ánh sáng văn minh và sự hà khắc của pháp luật, thì tội ác và dung nhan của ác quỷ lại càng dễ dàng xuất hiện. Giờ đây, khi chỉ còn cách căn nhà kia một nửa con dốc đứng, Tú lại thật sự bị sự im lặng và âm hiểm của nơi này làm chùn chân, bắt hay là giết. Tú vừa đi vừa thầm nhủ, Hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách để đối phó với Cường. Tú càng không muốn bản thân mình mất đi lợi thế và sự bất ngờ. Bởi dành quá nhiều thời gian để đôi co với kẻ thù, Tú sẽ lợi dụng thời cơ. Hắn thẩm nghĩ và chắc chắn với dự định của mình. Nhưng khi vừa ló đầu qua triển dốc, dương mắt nhìn vào khoảng sân nhà lão mo Tú dùng mình thột đầu xuống bụi cỏ. Hắn vừa thoáng trông thấy một người chậm chạp. bước đi sau ô cửa là một bóng người đứng thẳng nhưng nhờ sự kỳ diệu của đôi mắt cận và cặp đít chai cái bóng ấy trông lại càng thêm ma quái tú không thể nào nhận ra được là ai chỉ nghe thấy lẫn trong tiếng gió có âm thanh cứ kéo kẹt kẽo kẹt kẹt kẹt dít lên như là tiếng giày cao gót đi trên nền gỗ tú gỡ kính ra lau cho hết hơi sương rồi đeo vào, trố mắt nhìn lại qua bụi cỏ. Bóng người cái bước đi rất chậm, dáng đi tập tĩnh như là một kẻ thọt. Mỗi một bước, cực kỳ khó nhọc. Thế nhưng càng nhìn, Tú lại càng thêm kinh sợ. Mặt của hắn vốn đã tái, lúc này lại càng trông thêm bợt bản. Bờ mơi khô nứt lập cập run lên, Khiến cho cây gậy gỗ trên tay cũng rung rinh theo từng nhịp thở. Kẻ đang bước đi chập chững kia là Cường. Âm thanh khó chịu vừa rồi cũng xuất phát chính là từ đôi chân gỗ. Cường lấy nó ở đâu ra, Tú không thể nào biết. Nhưng hắn cũng nhận ra, Cường như chưa quen với đôi chân đặc biệt, đi như là một đứa trẻ con. Tú nhìn xuống chân mình, phần cơ thể đã cực kỳ thân thuộc. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thở hắt. trước khi nhào qua bụi cỏ lao về phía căn nhà chết mẹ mày đi chết mẹ mày đi tú hét lên vùng khúc gỗ vào mặt cường cường không kịp đỡ u ớ hứng trọn khúc cổi lực đập của một gã chói gà không chặt như tú tuy không hiểm nhưng cũng đủ để làm cho cường choáng váng ngã ra tú tú sao tao đã biết tất cả mày mày biết gì mày làm gì thế anh đi mà cầm mồm cầm mồm ngay Tao đã quá người thơ khi tin mày Tin mọi chuyện mày dựng lên Mày chính là kẻ đứng sau tất cả Đứng sau cái chết của nhà ông già Lạng Sơn Cả mẹ con thằng Mạnh Thằng Vũ đâu Thằng Vũ đâu rồi Mày giết nó phải không Tao đã nghe tất cả rồi Tất cả những gì mày nói về thằng Tùng Mày Tiếng của Tú nghẹn lại vì xúc động Gã không nói thêm được gì Sự thật đã bị che giấu quá lâu Khiến cho Tú như trở thành một kẻ khờ dại ngây ngô, mơ mơ màng màng tin vào mọi lời cường nói. Để bây giờ khi đã nhận ra tất cả, tú như hóa thành một đứa trẻ con, bị bắt nạt quá lâu. Gã rừng rừng nước mắt nhớ lại, cái chết khủng khiếp của gần chục con người. Nhớ đến tên đồng nghiệp tuy khó ưa, nhưng lại nhanh nhẹn. Nhớ đến tay chiến sĩ biên phòng, đã biến thành một kẻ điên cuồng mất trí. Và bây giờ, khi sự thật đã phơi bày ra trước mặt, Gã vô sư, tên giết người, tên tử thần trong màu áo blue trắng, đang đứng trước mặt mình đây run dậy. Sự lạnh lẽo đến giận người trong đôi mắt của Cường. Trong phút chốc bị thay thế bằng ánh nhìn khẩn thiết van nài. Cường kéo lê đôi chân gỗ nặng nề, rồi quỳ mọp xuống thút thít. Anh, anh chẳng qua là... Là vì số phận. Số phận phải làm tròn trách, trách nhiệm của một kẻ cuối cùng trong dòng tộc. Cực chẳng đá, anh mới phải gây ra cái tội nghiệt trời khó dung đất khó thả này. Nhưng Tú, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Tất cả, tất cả đều có thể giải quyết được. Em, em có thể cùng anh tìm ra phương thuật trường sinh. Hả? Hả? Bốp một tiếng, khúc củi trong tay Tú một lần nữa vụt xuống. Đầu của Cường ong lên, cắt ngang những lời gã đang sắp nói. Tú không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Dưới chân Tú, Cường vẫn đang ôm lấy đầu thốt thít van xin, rúc rúc mái tóc rối bời và đôi giày bê bết đất, thể hiện sự hèn hạ của một kẻ khốn nạn đã bị dồn đến bước đường cùng. Tú nắm lấy tóc Cường, nghiến răng, rồi nắm đấm thật mạnh vào mũi của con rắn đội lốt người. Những cua đấm chứa đầy sát khí, như uất biết bao nhiêu oán niệm của những linh hồn đã chết trong tay Tú. Tao phải giết mày, tao phải giết mày Mày phải trả giá cho tất cả Tay của Tú cứ vung lên giáng xuống mặt Cường Mỗi lúc một tối tăm, máu mũi trào ra chảy vào họng Làm cho hắn nấc lên, nghẹn ứng Rồi lại phun ra ở bên mép Bắn tứ tung Ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ Lại bị kẻ thù túm đầu nắm tóc Cường chẳng thể nào chống cự được Nhưng Tú cũng không dai sức Gã cũng tự biết rằng mình chẳng thể hành hạ Cường thêm tú hiểu rằng gã sẽ không thể giải cường về đồn biên xín vần hay bất kỳ một đồn công an nào khác bởi lẽ làm như thế thì làm sao có thể nói cho người ta tin tấm thảm kịch vừa rồi là thật và hậu quả của những thứ bùa yểm sâu độc cổ trùng là sao tú nghĩ nát óc thấy mình đang vô kế khả thi để chấm dứt tất cả mọi thứ cuối cùng chỉ có thể là giết cường nhưng tú không có can đảm để giết người gã dừng tay nhìn khuôn mặt đầm đìa máu của cường cường đang rên lên vì đau đớn và sợ hãi hóa ra những kẻ gan cùng mình hãm hại không biết bao nhiêu mạng người tan vỡ không biết bao nhiêu gia đình cuối cùng cũng có ngày trả giá thì trưng ra cái bộ mặt bất lực thê thảm như thế hòng để giữ mạng tú tôi tôi cắn rơm cắn cỏ tôi xin cậu tha cho tôi tôi vạn bất đắc dĩ tú nắm tóc cường giật mạnh ra đằng sau Máu mũi lại dồn về cuống học Làm cho Cường sạc sụa ho lên Hai mí mắt bầm sưng Sau hàng chục quả đấm Đã không mở cả nổi mắt Giật lên khe khẽ như con bệnh động kinh Cường tự biết Mình khó lòng mà thoát được tai họa lần này Nhưng vẫn cứ hy vọng Có thể kéo dài thời gian Bởi vì Tú đã lầm Cường vẫn còn một con bài bí mật Mày đừng có lại nhảy làm gì Tao sẽ giết mày Để trả mạng cho tất cả những người vô tội Tao không biết mày làm thế nào để giết mẹ con thằng Mạnh Cả gia đình ông Sơn Nhưng mày phải trả giá Phải trả giá cho tất cả Cho tất cả Thành linh cường hú lên man dại Tiếng cười ấy khiến cho Tú giật mình Ngừng lại trợn mắt đăm đăm Mày mày cười cái gì Mày cười cái gì <cười> Mày định giết anh thật à Mày có gan giết anh không Một đám đấm lại tống thẳng vào mũi Cường nhưng không ngăn được tiếng cười man dở Tú không hiểu Cường cười vì điều gì Khuôn mặt đầm đìa máu Nát bét như đống tương Khiến cho Tú cảm thấy lợn rộng Cả cuống chết đến đít vẫn còn cay Phải chăng là Cường cũng như vậy Mày không tin là tao có gan sao Tú vừa hỏi Vừa lôi sành sạch Cường vào góc nhà Định tìm một con dao Nhưng bất ngờ Tú dùng mình Cảm thấy một cơn đau khủng khiếp lan từ gót chân chạy thấu lên tận óc một âm thanh rất khẽ một tiếng phật rất nhẹ tú lào đảo rồi đổ ập xuống nền nhà gã hét lên đầy đau đớn túm lấy chân mình bàn chân của tú lủng lẳng vắt vẻo đối diện cường cười lên sằng sặc đôi mắt sưng mọng đang cố mở ra <cười> Cường vừa cắt đứt sợi gân Ngay sau bàn chân của tú Mày Mày là thằng khốn ạ Thằng chó đẻ Mày quên Là tao là bác sĩ à Hả Tao là bác sĩ phẫu thuật đấy Vừa nói Cường vừa dơ ra con sao mổ dao mổ sắc lẹp Ánh lên màu thép Tú cố gượng đứng lên Chống khúc cổi xuống nền nhà Tập tễnh bước trên bàn chân còn lại Trước khi lao về phía cường Nhưng Tú bỗng giật mình quay phát đầu Vừa có một cái bóng in xuống sàn nhà Che đi những tên nắng nhạt nhòa buổi sớm Dáng người rong ròng cao Đầu hơi cúi như thể đang kiệt sức Đứng ngược hướng nắng Cho nên Tú chưa nhận được ra là ai Chỉ đến khi cái bóng kia bước vào trong Khuôn mặt ấy mới hiện ra rõ rệt Há hốc mồm à, Vụ Gã còn chưa kịp nói hết câu Thì đã thấy bụng dưới của mình đau nhói Nhưng không phải là Cường Bởi vì Cường vẫn còn ở cách xa chỗ Tú Và con dao phẫu thuật Cường cầm ở trên tay Tú nhìn xuống Là lưỡi dao mèo bẩn thỉu đã cắm sâu đến cán Đang từ từ xoay ngược Chiều kim đồng hồ Như muốn cuốn tất cả ruột gan phèo phổi Trước khi lôi tất tần tật ra ngoài Vũ tay cầm con dao lạnh lùng, rút ra rồi bồi thêm một nhát. Tú ngỡ ngàng chết lặng, máu từ cuống họng ông ộc trào ra. Trước mặt của tú là khuôn mặt quen thuộc của đồng nghiệp, nhưng bây giờ không còn nét ngạo nghễ khinh đời, nhiều khi làm tú khó ưa. Khuôn mặt của Vũ bây giờ vô hồn, đôi mắt đục ngầu, đồng tử đã chuyển sang màu xám cho lạnh lẽo, vằn vện nhưng tia máu đang khẽ giật giật như thể là có con ký sinh trùng đang bò. Tú đã quên mất là Cường còn một quân cờ bí mật. Tú đã quên mất không chỉ có Tùng mới bị Cường yểm cổ. Vũ cũng là một nạn nhân và để khởi động cổ trùng cũng như quy tử Thảo biến Vũ trở thành một hình nhân, một con rối để cho Cường sai khiến. Vũ cần phải chết. Tú ngây thơ nghĩ Tùng bò vào rừng là để tìm hắn nhưng Tú không ngờ muốn có thêm lực lượng để truy lùng cho hiệu quả. Cường cần có thêm một con rối nữa Khi gã bộ đội bóp cổ chết người bạn cũ Cũng là lúc Quy tử thảo Cổ trùng trong người Vũ phát huy tác dụng Mọi việc diễn biến không thể ngờ Khi thợ săn lại hóa thành con mồi Tú đã đến quá chậm Và có lẽ ngay từ đầu Gã không nên để cho bản thân Cả mình và Vũ Dính đến biến cố này Kinh hoàng nhìn gã đồng nghiệp đã mất đi lý trí Tú đã hiểu ra tất cả Giờ đây Vũ cũng sẽ như tùng, hai cái xác không hồn bị tên vô sư điều khiển. Cường còn sống thì tất cả còn kiếp, tiếp diễn, thảm kịch sẽ nối dài với thảm kịch. Và chắc chắn là hắn sẽ tìm mọi cách để thực hiện cuồng vọng trường sinh. Tú nghiến răng lên đau đớn, nhìn Vũ đỏ đẫn, vừa rút con dao, toàn đâm thêm một lần nữa thì Tú nghiến răng vùng lên, đẩy Vũ sang một bên rồi quay phát lại. Tú nhảy bằng một chân trồm về phía cường trước khi rằng lấy con dao phẫu thuật, lia một đường cắt đứt ít hầu của tên bác sĩ sát nhân. Đội, thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2015 Chúc Quỳnh à và văn phòng chị nhờ em một chút việc Cô thư ký trẻ Chưa lần nào được chủ tòa soạn Tờ bưu điện quốc gia nhắc tên Thấy trong lòng tự nhiên bồn trồn lo lắng Cô vuốt lại nếp áo sơ mi Như một cách lấy tinh thần Vội vàng đi vào phòng làm việc của bà sếp lớn Nghe tiếng gõ cửa Người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc, khẽ quay lại hắng giọng Vào đi em. Dạ, em chào chị. Chị, chị có việc gì ạ? Người phụ nữ ngẩng lên nhìn cô thư ký, mỉm cười như một thói quen lịch thiệp, rồi nhẹ hỏi. Chị bảo này, anh Tú, mấy hôm nay tại sao lại nghỉ? Em có biết không? Quỳnh chớp mắt nhìn bà chủ, cô ngẩn người rồi ngơ ngác. Ờ vậy anh Tú, anh Tú không báo cho chị biết à? Em thì em không có rõ lắm. Nhưng hình như anh tú anh lên Hà Giang. Hình như còn cả cậu Vũ của một chuyện lạ mấy hôm nay cũng nghỉ. Em thấy bên phòng kháo nhau là hai ông lên Hà Giang cùng chơi một lượt đó. Chủ tòa soạn mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Rồi ra hiệu để cho cô ra ngoài. Sau bàn làm việc, khuôn mặt lịch thiệp biến mất. Thấy chỗ cho hàng lông mày nhíu lại. Khiến cho đôi mắt Phượng đã sắc sảo Lại càng thêm phần quyền lực. Hà Giang à. là Hà Giang. Vừa khẽ nói như tự hỏi, người chủ biên vừa nhìn vào màn hình máy tính, nhật báo vùng biên, hỏa hoạn thương tâm những nạn nhân trên đồi vắng. Chiều thứ tư vừa qua, một người nông dân tại xín vần Hà Giang, khi đi qua triền dốc thuộc điểm cao hai một ba không, đã phát hiện nhà của ông. TVT bị thiêu dụi hoàn toàn, tại hiện trường còn tìm thấy nhiều thi thể cháy đen cùng với những dấu vết khả nghi. Ngay lập tức, nhân chứng đã đến đồn biên xín vần thông báo hiện nguyên nhân của vụ cháy và danh tính của nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Không cần tìm trong danh bạ bà, bà chủ bút ấn số như thể đã ghi nhớ nằm lòng những tiếng tút tút kéo dài, khiến cho bà rốt ruột, liên tục gõ móng tay xuống mặt bàn. Một lúc sau, đầu bên kia, có tiếng đàn ông rõ dạc Alo, Phương à? Dạ vâng, cháu đây. Cháu đang cần một chút thông tin cho nên gọi làm phiền chú. Đầu dây bên kia, người đàn ông cười lớn, tiếng sang sảng. ơi cái con bé này, lắm chuyện, khách sáo cái gì, làm sao? Thế cô định hỏi tôi vụ gì nào? Chú này, chú có biết vụ hỏa hoạn ở Xín Văn mấy hôm trước không? Tiếng cười của người đàn ông chợt tắt vì sự nghiêm túc trong giọng nói của Lê Vũ Lan Phương. À, chú có nghe loáng thoáng. Đây không phải địa bàn mình quản lý, nhưng mà có việc gì đấy? Sao chú nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Vâng, cũng khá là nghiêm trọng. Cháu cần gặp chú gấp trong sáng nay. Chú ơi, bây giờ chú có rảnh không? Sau một vài giây im lặng, người đàn ông tiếp. Ờ được, vậy hẹn cháu nửa giờ nữa. Quán cà phê hai lần ở trên đường Lê Duẩn. Dạ vâng, cháu chào chú. Lan Phương cúp máy, nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại. Lê Hoàng Lĩnh Chắn một điều rằng là cái thuật ỉm Nó vẫn chưa tuyệt Tại vì Cường chết Lê Hoàng Cường đã chết Ông Lê Hoàng Lĩnh vẫn còn Mặc dù là Trong năm sáu đời uh, Lưu truyền lại Thì ông Lê Hoàng Lĩnh là người duy nhất Không theo cái dòng Luyện ma quái đấy Thế nhưng ông vẫn phải có cái trách nhiệm để duy trì dòng họ Lê Hoàng Cường đã chết ông Lê Hoàng lĩnh sớm muộn gì cũng sẽ lại phải làm cái trách nhiệm để duy trì dòng họ là sẽ đẻ ra một Lê Hoàng Mạnh đúng không? Cường Mạnh Lê Hoàng Hùng Đấy, Hùng Mạnh Cường, ví dụ thế và rồi mặc dù ông là người không muốn tu luyện những cái thứ Dị thuật đấy Thế nhưng rồi sự thật chứng minh là Lê Hoàng Cường Con ông vẫn cứ tu luyện Vậy thì không có cái gì Có thể dám chắc rằng là cái đứa con Tiếp theo bởi vì cái dòng họ Nhà ông đã bị dính cái lời nguyền là Độc đinh, độc truyền Lê Hoàng Cường con ông chết Thì ông sẽ phải làm cái trách nhiệm Để ra Lê Hoàng Mạnh, Lê Hoàng Hùng Chẳng hạn thế Lê Hoàng Cường đã làm Đã mặc kệ cha mà vẫn cứ tiếp tục theo dõi dị, theo cái dị thuật thì không có cái gì mà có thể dám chắc được rằng là rằng là sau này lê hoàng hùng hay là lê hoàng mạnh sẽ không theo cái dị thuật cả nó sẽ còn được duy trì đây là một cái một cái nét mở chấm phá mà những cái tác giả cao tay họ hay đặt mở uh... Nếu mà những tác giả viết uh, nghiệp dư Thì thường thường đặt những cái mở nó hơi rõ ràng Thế nhưng mà Những tác giả viết chắc chắc tay Thì họ hay đặt những cái lối mở như thế này Để cho chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều Và rất là sâu à, Hy vọng rằng là Biết đâu sau này có iểm hai Một lần nữa xin cảm ơn Tác giả Tuấn Vũ Và anh mong rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội Làm việc với nhau nhiều hơn nữa Xin chào và hẹn gặp lại